you <laughs> là nơi nhường xó kéo vãi nhất nơi có tôi lỗi mà ăn noe ê lốt áo ra nhùng máu nơi rơi ê đòn mãi lại chảy ra mặt được chúa giấy cho nằm ngửa trên thái giá Ê, liền lấy búa đau đinh tay ta tôi hiểu thì nó buộc kéo hết Liền dán xương ấy ngực ra Ê, cho nên đức chúa giê xu đau lắm Ê, đoán nó lại kéo hai chân xuống Ê, cho đến lỗ nó đã sẵn mà nóng đỉnh đi vào với bây giờ cá quan lấy một ván viên chở sau đằng đông văn này vào thánh giá, ý quan viết chữ ấy cho sâu, xong lê đức chuối trời khiến viên chữ ấy cho nà biết đức chúa Giêsu rùm mà chiều ấy hèn à làm vậy thì cũng ấy là vua thật vui mọi nước ngừng đoàn nó đào lò dở thái giá lên khi ấy giấu hai tay đức chúa giê xu bởi sáng nắng mấy chị sách Máu chạy xuống đất rồng Rồng Bây giờ Bốn người các quan lấy nhau Ngoài Đức chia ra thì làm bụng đi phần còn áo trong thì vậy mà phần năm mai ý, được thì lấy Nhưng sai cùng các quan ca Và thiên hạ nhau ấy, ấy cười lầm cho sâu Mà Đức Chúa giêsu nguyện khi ngắm bay nhiêu sữa thì nguyện anh ý, ý, một kính lạy cha mười kinh kinh mừng thương đức chúa dưới sự chiều đong đinh ý, ý, Vì cả ba loài người ý, ta Mới xin rằng để mình chỗ con cho đức chúa